Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Của Hiệp Tương Quân Cô sẽ cảm thấy là lỗi của chính mình Cô làm sao biết Tôi không thể ngăn cản ông già kia Dám khinh thường anh Làm như là lần đầu anh gặp phải Loại tình huống này sao Gây dựng sự nghiệp đã hơn 10 năm Nguyên hạo ngay cả chính mình Đều không đếm được Anh từ chối bao nhiêu ý tốt của khách hàng Vì anh sắp xếp xem mắt Ngay cả việc nhỏ ấy cũng không xử lý Mười năm này của anh chẳng phải là bọ trắng sao Nhưng mà Nha đầu chết tiệt kia Nhưng thật ra nói chúng một sự kiện Anh một khi tức giận Thường thường không để ý đến hậu quả Mà lúc ấy Anh xác thực có điểm bị sự tức giận của chính mình Là mờ đầu óc Vì sao tức giận như vậy Nhìn cô trước mắt nhỏ xinh Tháng chốc có ý tưởng chưa từng nhìn thấy Vẻ đẹp này ở Đài Loan Làm cho người ta nhịn không được Muốn quay đầu nhìn bằng hai mắt Ngày hôm qua hoàng động cho người đến giúp cô, hiệu quả làm cho ánh mắt người ta sáng lên, vì xem mắt hôm nay, bất luận là trang phục hay là loại trang phục đều là màu sắc tốt nhất, lại càng thêm cẩn thận xinh đẹp. Nghĩ đến cô không có phản kháng giống như búp bê mặc cho người ta trang điểm, mà cô sẽ mang theo hơi thở ngọt mê người kia, đứng ở trước mặt một người đàn ông xa lạ, hấp dẫn ánh mắt người kia. Sau đó, một khi cô mở miệng, Người đàn ông kia sẽ phát hiện giọng nói cô trong trẻo dễ nghe, nói chuyện tốc độ rất chậm, từng chữ từng chữ, rành mạch ngấm vào trong đầu. Hơn nữa cô vẫn ngu ngốc không phân biệt được lời nói vui đùa, khơi dậy hiếu kỳ đặc biệt. Tiếp theo, người đàn ông kia sẽ có cảm tình tốt đối với cô, lại tiếp theo vừa đi vừa đề nghị với trưởng bối ngay tại khách sạn. Cuối cùng, người đàn ông kia sẽ triển khai theo đuổi cô ấy. Cô gái hiệp tương quân ngu ngốc kia, người luôn đối đãi với đồng nghiệp, còn thật quan sát tỉ mị, biết người kia tâm tình khi nào không tốt, quản anh ta có hay không ăn cái gì, trách cứ đối phương không có uống vitamin chết tiệt gì đó. Còn có, đối phương có khả năng sẽ không ăn quen điểm tâm ngọt quán chết người kiểu Nhật, cô sẽ đi thật ra mua xíu mại trở về. Tôi... tôi thật xin lỗi... Tương quân nghe trong lời nói của anh, ngẫm lại cũng đúng, vì thế thừa nhận chính mình sai lầm. Biết rõ sẽ bị mắng, bị cự tuyệt, vì sao còn muốn tìm đến anh? Bởi vì anh là Nguyên Hạo, anh không có gì là không làm được, anh thường chỉ làm những việc người khác không làm được. Tương quân mới trước đây còn thực sự sùng bái Nguyên Hạo, cảm thấy anh rất lợi hại. Nguyên Hạo năm 10 tuổi liền lái xe ô tô xoay vòng, Anh 16 tuổi liền lên đỉnh Ngọc Sơn nghiên cứu, 17 tuổi nghỉ hè trung học, ở châu Âu tự mình đi du lịch, liền tự lo tiền tiêu vặt từ nhỏ đến lớn, ngôn ngữ không rõ còn dám ở Tây Ban Nha du lịch, cũng chinh phục đỉnh núi cao nhất Tây Ban Nha, núi Tét. Tương quân 10 tuổi cảm thấy Nguyên Hạo thực rất giỏi, chuyện làm cô không dám tưởng tượng, nhưng đến hiện tại 20 tuổi, cô vẫn cảm thấy Nguyên Hạo rất lợi hại tuy rằng sợ tính tình giữ sần với lớn trọng nói của anh nhưng vẫn như cũ không thể kiềm chế đối với anh sùng bái cùng cam phục ngu ngốc nguyên hạo nghe cô gái giải thích đã muốn mắng cô nói xin lỗi cái gì cô thấy mình sai sao cô chỉ là vì muốn công việc góp một phần tâm lực trước khi anh làm hỏng không khí muốn bù lại sai lầm theo lý thuyết hẳn là anh giải thích mới đúng chứ tính tình nguyên hạo thật khó chịu Nhưng nếu cảm thấy chính mình đã sai lầm Anh sẽ thực thẳng thắn nhận sai Làm người đàn ông không chỉ phải kiên cường Còn phải khéo léo Nhìn người ngu ngốc trước mắt Thỉnh thoảng chọc anh giận lên như sấm Nguyên hạo nhận rõ một sự kiện Tôi không giúp cô Một cô gái sợ hãi Rụt rè Không có nửa điểm tự tin làm bảo đảm Anh hừ hừ tức Quay đầu đi vào phòng Đứng ở trước chỗ để rượu lướt sơ qua rượu khách sạn cung cấp rượu mơ Bia, rượu trắng, rượu có chút ga, trực tiếp cầm lấy vodka, xoay mở bình, đem chất lỏng trong suốt như nước chậm rãi rót vào trong ly thủy tinh trong suốt. Nguyên hạo lay động ly thủy tinh, ly rượu gần nhất có kích thước nhỏ, anh cầm ly rượu kia, đi về phía tương quân đang khó nén thần sắc lo lắng. Lo lắng? Uống hết đi! Anh đi ly rượu kia ra, dù ngữ khí không thể phản bác, bức bách cô uống hết. Rõ ràng vài giờ trước có người nói với anh, tửu lượng của hiệp tương quân chỉ có một ly bia, anh lại chọn một chai rượu nồng độ cao, rót một ngụm muốn cô uống hết. Đương nhiên không phải muốn cô uống rượu thêm can đảm mà là do bạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net